Việt Trọng. hello naman ok mình copy luôn cái đó đây là cái, cái lưng của nó đây n à anh em chuẩn bị này nó lên này anh em có thể là vô đó n g h ể v anh hùng có thể vô đó n g h ể vô đó h g có thể ô n g có thể n h h n g có t h vô đó anh h c h ể vô đó anh hùng có thể vô đó n h h ù c h ể n h h ù n có anh hùng có t đó anh h ù n c h ể vô đó a n n có thể qua bên youtube để xem cho đỡ lạc một lần nữa xin mình chào các cô các chú các, anh, các chị và các bạn Và fanpage Đêm Khuya. kính thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập hai cũng là kết thúc của à, câu chuyện trùng tang của tác giả h a c k chúng ta đã thấy rằng là từ sau cái chết của bà cụ cẩm thì đã bắt đầu xảy ra những cái biến cố trong vòng có trăm ngày thôi mà cái dòng họ này đã có chết đến đến ba người liên quan trong cái huyết thống trực hệ có nghĩa là bao gồm、uh, bà cụ cẩm chết sau đó là anh ông con trai thứ chết và đến lượt thằng cháu chết thì đây đều là những cái những cái điều mà nó có thể đến tám chín phần m ư ơ i nó được gọi là trùng tăng rồi、uh, cụ thể sẽ còn những cái chết nào nữa và cái sự trùng tăng này sẽ được xử lý ra sao thì chúng ta sẽ theo dõi ở tập ngày hôm nay để ủng hộ tác giả hà cơ các bạn hãy truy cập vào facebook của tác giả hà cơ để ủng hộ a tốn các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình hãy đôn hết cho a tốn có các hình thức với momo có số tài khoản ngân hàng visa debit qua địa chỉ paypal được dán ở phần mô tả của video các bạn ở bên nước ngoài đã có thể đôn hết qua hình thức super chat và super icon bằng cách click thẳng vào ký hiệu ở chatbox của các bạn cũng trước khi vào chuyện thì mình thông báo nhỏ nhỏ đó là mình đang post lại những cái video tổng hợp dạng audio của toàn bộ những cái bộ chuyện dài trước đây mình đã từng diễn đọc mình sẽ post những cái video rất là dài có thể là bốn đến năm tiếng thì để cho các bạn tiện theo dõi và ở trong những cái video dài đó thì nó vẫn có quảng cáo thôi bởi vì nó nó là cái form của youtube rồi nhưng mình sẽ cố gắng đặt ít quảng cáo nhất có thể có thể có khi là hai đến ba mươi phút một quảng cáo để cho anh em tiện theo dõi thì đó là cái thông báo để cho các bạn đỡ bất ngờ và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập hai cũng như là phần kết thúc của trùng tang hà cơ diễn đọc lão tún dài cứ như vậy trôi qua trong tịch mịch nằm giờ trái lật phải bà hiền cứ trằn trọc suy nghĩ về cơn cái ác mộng mà không thể nào chợp mắt nổi ở bên cạnh ông thung vẫn cứ ngáy đều đều bên ngoài kia mọi thứ yên lặng chỉ có những cơn gió lạnh lẽo cứ thi thoảng khẽ xào sạt thổi lay động cây cối ở đằng sau vườn thoáng một cái đã đến bốn mươi chín tuần của anh kiên thời gian vừa qua ở trong nhà cũng không còn xảy ra những sự lạ như là tiếng lạch cạch ở trên ban thờ hằng đêm cho nên bà hiền cũng nhẹ nhõm ngỡ là tai qua nặn khỏi hôm nay là 49 n g à y của con trai chuẩn bị làm mâm cơm thịnh soạn để cho anh em con cháu xa gần về chia sẻ đặt mâm cơm cúng lên trên bàn bà hiền chắp tay mà lẩm bẩm khấn mẹ ơi mẹ ơi Với cháu trong một sống khôn tháp thì về cháu cho con cháu Cho khôn tháp thiên Thì phù hộ anh em trong nhà trong một trong sống em đây mẹ、nhá. ở bên ngoài kia ông thung đang tiếp khách khứa chú bé cũng lại một lần nữa cùng gia đình từ thành phố về thắp nén nhang cho mẹ cùng với ông anh và thằng cháu trai bất hạnh chú bé sau khi đi vào nhà thắp nhang thì cũng đi ra bàn uống nước với ông thung đưa tay nâng chén chảy lên miệng nhâm nhi khuôn mặt của chú bé đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi nói với anh trai anh này chứ từ khi mẹ mất thì liên tiếp trong nhà có hai người đi theo mà thời gian thì cũng không có bao xa em nghĩ dừng lại nhìn ông thung đang cau mày ông thung mới nói làm sao thế lại nghi suy nghĩ vớ vẩn đấy hả r ồ i ô i ý chú lại giống như là chị chú chứ gì suốt ngày lo này no lọ mời thầy về xem tôi là tôi không có đồng ý đâu sống chết nó có số cả rồi bị anh trai chặn họng chú bé không nói thêm một câu gì nữa chú cũng biết tính anh trai gia trưởng nói một là một nếu như mà bây giờ cứ tranh luận chỉ sợ e là tình anh em trong nhà lại sứt mẻ vì chuyện mà cũng không ai dám đứng ra khẳng định là có thật hay không hay cũng chỉ là những lời đồn đoán nhẹ nhàng chặt đặt chén nước chè xuống chú bé khẽ thở dài thì đấy là em góp ý với anh như vậy anh là trưởng anh quyết làm sao thì các anh em chúng em nghe theo chỉ là em cũng muốn tham gia để anh hiểu ý em chứ còn anh không thích thì cũng thôi ngồi đấy một lát ông t h ô n g l i ề n chuyển chủ đề sang chuyện khác t í n h nói chuyện rôm rả cứ thế v ă n g lên không ngớt cái câu chuyện ấy có trùng hay là chết phạm giờ lập tức bị gác qua một bên đang lối hối dọn dẹp vài thứ ở dưới bếp thì bỗng nhiên bà hiền giật mình đằng sau lưng có tiếng động ô thôi t h bác đ ể đấy em lo cho bác bác lên trên nhà xem là khách khứa nó ra làm sao là tiếng của bà thắm vợ của gã tần bẹp ấy bà hiền từ ngày con chết cứ lùi t h ổ i một mình cả người gầy gộc xanh xao đến tội nghiệp t i ế n lại ngồi bên cạnh cửa bếp tháo cái nón xuống p h e phày thím thắm mới nói bác này từ ngày thằng cháu kia nó mất thế bác có mơ mộng hay là gặp cháu nó cái gì không bà hiền bị những câu hỏi ấy làm cho sững người mất vài giây đoạn khẽ cười nói nó về thăm nhà suốt đấy hồi sao có lẽ cũng là do tôi nhớ con đêm đêm nằm mộng nằm mơ thôi thêm thắm nghe vậy cũng nói theo em á thì em chả bao giờ em mơ thế ông t ầ n nhà em về ấy như mà cơ mà lạ lắm từng à y mẹ mất em cứ thế bên nhà bác đó làm sao ấy mỗi khi có tối đến có việc mà đi ngang qua cổng nhà bác là r a gà r a chó nhà em cứ nổi hết cả lên bác ạ còn nữa từ cái ngày lão nhà em mất trong nhà em cũng thế ghê lắm thi thẳng đêm xuống trên ban thờ nó cứ lạch cả lạch cạch như là có chuột ấy thế là em dậy bật điện mà chả thấy con nào chuột gì mà nhanh thế hễ cứ tắt điện một lúc là lại lạch cả lạch cạch ấy nghe đến đây như nhớ đến những hiện tượng lạ giống hệt như bên nhà mình bà hiền ngó trước ngó sau tiến lại ngồi sát xuống bên cạnh thím thơm mà rụt rè thím này thế tớ bảo n h á nhà mình không khéo là bị trùng tang rồi nhà tớ cũng thế cứ đêm xuống là lại lạch cạch ở trên ban thờ các cụ bảo nhà mới có người chết qua tuần mà trên ban thờ lạch cạch hay là trong nhà mà vô duyên vô cớ sợ hãi không hiểu lý do mỗi khi xâm x ẩ m tối Là m ộ thím trăm p ầ n t r thắm vợ của ông tần nghe vậy thì trợn mắt lên miệng há hốc tim đập bùm bụp hoảng hốt túm lấy tay của bà hiền thế ạ thôi thế thì đúng là mẹ chết vào giờ độc rồi thế cứ phải, phải, phải đi coi thầy xem làm sao chứ rồi nó trùng thế này nó phải là bắt dao bà hiền khuôn mặt khắc khổ nặng nề thở dài ra tớ cũng có bàn với anh mà ông này tính tình ra sao thím i cũng biết ông gạt phăng đi vợ chồng mấy bạn có suýt nữa cãi nhau nghe vậy thím i thắm sắc mặt lúc trắng lúc tái thều thào thế thì bác để chiều tối xong việc ở đây cho cháu nó em chạy bù qua ù qua làng bên xem ông thầy xem sao chứ mà c h ù g cứ để lâu thì nó khó chị lắm rồi nó thành lên i táng chứ chả đùa đâu nghe vậy bà hiền mừng rỡ bởi vì cuối cùng cũng có người đứng về phe mình đưa tay nắm chặt tay của t h i ê m thắm bà hiền dâng dâng nước mắt t h y t h i ê m đi xem xem thầy phán ra làm sao chữ chị em mình phận gái là dâu con trong nhà chồng thì không bắt nhưng mà tôi tôi lo cho ông nhà rồi cùng với các cháu đó t h i ê m thắm cũng hãi lắm khi nghe nói nhà mình có chồng các cụ ngày xưa đã đúc kết truyền lại cho con cháu thì cấm có bỏ đ i chữ nào có thở có thiêng lo cho hai đứa con trai của mình trong lòng của thím cũng nóng như là lửa đốt chỉ chờ công việc bên nay xong là thím cấp tốc đi ngang qua nhà thầy bói xem thực hư ra làm sao chứ có đùa với quỷ thần thì bằng chứng sống là chồng của thím cùng với thằng cháu kiên vẫn cứ sờ sờ ra trước mắt tỉ t â một hồi to nhỏ xong xuôi hai chị em cũng lên nhà trên xem cơm nước khách h ứ a ra làm sao để mà còn thiếu cái gì thì dễ bể quán xuyến ấy chứ m à chê c ư ớ i trách không cẩn thận thì mang tiếng gia chủ thiếu chú đáo đầu giờ chiều đám dỗ bốn mươi chín ngày của ông kiên cuối cùng cũng xong trong sự có mặt đầy đủ của người thân hai bên gia đình nội ngoại xong đám dỗ chú bé cùng với cả nhà phải về thành phố trước khi đi chú nắm chặt tay ông thung chỉ dặn đúng một câu anh ơi thôi thế không giàu nghèo gì vài đồng mong anh suy nghĩ cho nó chu đáo nói xong chú quay người rời đi bỏ lại ông thung đứng ngơ ngác không hiểu thằng em mình nó nói gì nó chê là mình làm cỗ dỗ con bé hay là nó còn chê cái gì nữa đây trông theo bóng của em trai cùng gia đình rời xa tít cuối con đường quay vào nhà ngồi tần ngần nghĩ nát cả óc không hiểu ý thằng em trai ông thung mệt mỏi vơ cái điếu bát ở bên cạnh sau đó châm một bi thuốc lào đoạn rít tóp cả má nhả khói ra nồng n ặ n g ông ngả lưng ra ghế đưa mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ đăm chiêu buồn bực bởi vì câu nói úp mở ấ của em trai bấy giờ sau khi cơm nước ở bên này chờ dọn dẹp xong xuôi thím thắm lấy lý do là nhà có việc bận liền sai thằng cu đ ă n g cùng với thằng cu tiến bảo hai thằng ở lại xem phụ bác dọn dẹp còn mẹ có việc về trước thấy bóng của thím thất thểu rong cái xe đạp thống nhất cả t à n g ra gần đến cổng bà hiền tất tuổi chạy theo kéo thím tuột ra ngoài khuất sau k h á n h cổng mà dặn dò này này thím có nhớ giờ b ấ t của mẹ không ấy qua bên ấy rồi cứ bảo Thầy mất thế. tượng thầy mất thì thầy Tôi như những hiện hỏi chú cháu cháu khát sắp có biến. Không nhanh ngày ấy ngày là lạ là luôn. làm lại mà mà giờ xuống. cùng cũng Rồi cái mỗi với nói rồi. biến. mẹ đêm xem của của của có ra sao. qua nó nếu nó sợ Để Ơ bảo sắp dặn ẹ p chữ có khi đi. Rồi t dò xong xuôi chỉ thấy thím gật đầu như bồ củi sau đó leo lên xe đạp còng mông đạp thẳng qua làng bên t r ì n h thầy quay vào nhà thấy mấy người họ hàng thân vẫn ở lại phụ dọn dẹp đ ò n đ ã tiến lên bà hiền nói ấy ấy chết thôi thôi thế còn ít thì lát nữa cháu dọn cho t h ế các thím các bác cứ đi về nghỉ ngơi đi gớm sang phụ cháu từ sớm là quý h ó a lắm rồi kìa hai thằng đang tiến đ ể để bác dọn chú mày về nhà t r ồ n g nhà t r ồ n g cửa cho mẹ chú mày đi mẹ chú mày đi có việc thôi đ ã bảo là về đi cơ mà thế để bác dọn vừa nói bà vừa tiến lại g ụ c hai thằng nhà thím thắm thấy bác c ư ờ n g quyết cho nên hai anh em chúng nó nhìn nhau vâng ờ thế thì thôi bác d ọ n nốt hộ cháu chúng cháu về qua nhà khẽ gật đầu bà hiền quay qua g ụ c thêm mấy bà thím nghỉ tay thu xếp để còn về lo việc nhà họ qua đây từ sớm đến giờ đã tốt lắm rồi ấy thế mà mấy người kia cũng nói mấy câu khách sáo rồi ra về trước khi về bà hiền còn gọi với lại xem có múc thức ăn thừa về mà mai ăn tiếp chứ bao nhiêu thứ để đây để một mình nhà bà có mà ăn đến s a n g năm ở bên kia thím thắm hì hục đạp cái xe đạp băng qua cánh đồng q u ả n g hai giờ chiều thím cũng lần mò được đến nhà ông thầy bói rạc ở làng bên thầy này vốn dĩ được người dân quanh đây đồn thổi về tài phép lạ bắt m a bắt quỷ trị chủng làm được tuốt tuồn tuột đứng trước cổng một căn nhà cổ kính mái cong cong thím thắm ngó vào bên trong thì không khỏi giật bắn cả mình ở trong sân lố nhố toàn là người ngồi đầu đen xì xì có lẽ đang chờ đến lượt mình để diện kiến thầy đứng ôm cái xe đạp sớ rớ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thôi bỏ mẹ rồi tầm này mà còn đen đặc một biển thế kia thì bao giờ mới đến lượt mình chứ cái việc này mà để lâu chậm chế thì có khi họa chứ chả đùa đ ư ợ c nghĩ vậy thím cũng lọc cọc rong cái xe đạp quẳng vào góc sân nhà thầy tiến lại ngồi xuống xếp hàng chỉ thấy trong đám người ở đây mặt mũi của ai cũng buồn rầu nặng nề kèm theo sự bồn chồn nóng ruột nhìn cách ăn mặc cũng đoán phần nào những người này là từ thành phố xuống ngồi đợi đến khi sẩm tối vẫn chưa đến lượt thím đang đứng ngồi không yên lâu lâu lại nghển cổ ngó vào trong điện của thầy mà bậm môi cắn răng ở bên nhà ông thung đang ngồi trên ghế v ả n h tai nghe mấy bà hát chèo được phát ra từ cái cắt xét mà hồi năm ngoái ông bán đàn lợn con bớt nửa tiền mới mua được đang ngồi rung đùi thì bất chợt ông hít hít mũi mà lẩm bẩm t i ề n sư nữa chuột bọ chết rồi xó a xỉnh nào thế này mà thôi thế đứng dậy ngó nghiêng gầm bàn gầm tủ không thấy gì ông bực mình mẹ nó ôi vào đ â y tôi bảo lại mẹ nó ơ i đang ngồi ngoài sân băm r a u lợn nấu cám nghe tiếng chồng gọi thì bà hiền tưởng là chồng có việc gấp vội vàng đứng dậy quẹt quẹt tay vào sau đít thế làm sao đây người ta còn đang băm r a u nấu cám ông thung tay ôm cái đài đang hát ỉ ôi mặt nhăn nhú đưa mũi khịt khịt thì mắt bà tinh xem à, có con gì nó chết trong nhà sao mà thôi thế nghe chồng nói bà hiền cũng ngơ ngác đưa mũi hít hít ngó nghiêng thấy mông của vợ chồng lên ông t h ô n g tiện tay vỗ đến đét một cái rồi cười hề hề ôi giời hề hề thế có thấy gì không giật mình đứng dậy nguyết chồng một cái bà hiền bảo cái của nợ rời đánh này tôi có n g ử i thấy mùi gì đâu t h ấ y mũi của ông làm sao ý thấy vợ bảo là ông có mũi nhưng mà điếc ông t h ô n g cau mày có mà mũi bà điếc kì thối ủ m lấy kia mà bảo là không thấy gì ỉ bà hiền bực mình thì mũi tôi điếc thì ông giỏi ông tìm đi nóc cho lắm rượu vào rồi ngồi đ ấ y mà hít người ta đi nấu cám cho lợn đ i tối mẹ rồi nói xong mặc kệ ông thung đứng đấy bà hiền bỏ ra ngoài sân tiếp tục băm bèo nấu cám cho lợn ở trong nhà cái tiếng đài cắt xét lẫn tiếng rì rầm của ông thung vẫn đang vang lên đều đều đang ngồi băm bèo thì bất chợt bà nghe tiếng trâu x ỉ ngựa hí gà kêu giống như là cái thứ âm thanh tạp nham của các loài động vật âm thanh ấy cứ vang lên lúc xa lúc gần văng vẳng ở ngay bên tai bà hiền tự nhiên cảm giác toàn thân ớn lạnh da gà da chó nổi cả lên ẩ m ẩ m quanh người bà thấy quay quay cuồng cuồng buồn nôn bà nghĩ là có khi bà trúng gió b à toan đứng lên đi vào nhà thì hốt hoảng lăn ra ú ớ không nói lên lời trong bóng tối nhập nhoạc bà hiền nhìn thấy nguyên cả một màn hơi sương đen xì xì mờ mờ ả o ả o quần quận từ ngoài cổng tiến vào trong sân vào đến sân màn hơi sương ấy từ từ tan đi lộ ra lố nhố cả một đám đầu trâu mặt ngựa quỷ sứ mặt mũi mơ hồ kéo thành một đoàn lính đầu thú mình người đi theo sau có kẻ thì đầu gà trống thân người có kẻ thì đầu lợn mình người cứ thế chúng nó không thèm liếc nhìn bà lên một cái mà rồng rắn lên mây tiến thẳng vào trong nhà ở trong nhà ông thung đang cặm cụi tìm xem cái mùi oi oi thối thối kia bốc lên từ đâu bỗng nhiên ông ớn lạnh cả người mùi xú ế nồng nặc làm cho lông mao ông dựng ngược hết cả lên ông nhổm dậy đảo mắt ngó nghiên bất giác ông quay lại ra đằng sau ông há hốc mồm ông đưa tay rội r ộ i mắt cứ ngỡ là mình sẽ còn say rượu mà chưa tỉnh bởi vì ừ, ừ, mẹ à, chú, chú, tình, kênh đây. ở đằng sau lưng ông ngoài cửa hiện lên một đám bóng hình mơ hồ lay động chập c h ầ n giống như là ngọn lửa sắp tắt lúc mở lúc ảo ông nheo mắt nhìn ra nhận ra ngay là bà cụ c ầ m thoáng một cái lại nhìn ra chính là em trai là chú tần rồi cả thằng con trai ông là thằng kiên cái bóng nọ cứ đứng đấy một mình lầm lũi múa may uyển chuyển cho đến khi không gian biến động như mặt hồ sóng lăn tăn bấy giờ mới hiện ra đằng sau cái bóng nọ là một đám đầu trâu mặt ngựa mặt mũi hung t à n nhen anh múa vuốt mà nhìn ông t h ô n g đoạn bỗng nhiên chúng nó thở ra hơi lạnh lẽo mà cười lên khành k h ạ n h ông t h ô n g mặt mũi xanh lè lè c ắt không còn một giọt máu Ú ớ ở ngoài sân bà hiền còn đang choáng váng s a y sầm mặt mày không biết cảnh tượng vừa rồi là ảo hay là thật đột nhiên ở trong nhà vang lên tiếng kêu giật nảy của chồng biết có chuyện chẳng lành bà vội vàng quăng con dao đá ghế ra mà loạng choạng vịn v à bậc hè hốt hoảng bò lê vào trong nhà xem có chuyện gì bấy giờ ở bên kia thím thắm cũng đã đến lượt vào điện diện kiến bà thầy bói bặm môi móc trong tối ra năm mươi nghìn đặt lên bàn lễ thím tiếc tiền đến chảy cả nước mắt năm mươi nghìn đối với người nhà quê ngày ấy cũng là một số tiền k h á khá đủ để đi chợ chi tiêu dăm ba hôm đặt lễ xong xuôi ngồi xuống đối diện với thầy thầy nhìn quanh thím thắm một hồi như thể dò xét đoạn nói thế làm sao mà nhà vẫn đang chịu tang có cái việc gì mồ mả trục trặc hay làm sao t h ê m thắm mặt mũi tái nhợt ấp úng dạ nhà cháu săn nhờ cô xem cho nhà cháu chả là bà nhà cháu mới mất được vài tháng rồi chồng cháu rồi con trai của bác cả trong nhà cũng đi theo thế cô xem liệu có phải là nhà cháu trùng tang không nghe đến đây thì thầy s ừ n g sốt ngồi chết lặng mất một lúc hồi sau mới l ầ m b ầ m trong miệng mà hỏi Thế sau khi bà m ấ thắm Ở trong n à là Nà Hoàng có có cứ chập tối, cả nảnh, cớ có nó hiện không? như hễ nảnh thờ phát không? h người tối người Rồi tiếng tượng nạ ớn xuống Ban t sợ động nạ gì nạ vô Lầy Ví dụ ra đêm Bà、Thắng、nghe những lời ấy thì cứng đỏ cả người mặt mũi tê dại quả thật là nhà bà cũng có những hiện tượng lạ xảy ra như thế ban đầu bà h ệ cứ tối đến là cảm thấy ớn lạnh sợ hãi một cái thế lực mơ hồ nào đó rồi ban thở cứ thường xuyên lạch cả lạch cạch rồi đến cả bên nhà bà hiền cũng có những hiện tượng kỳ dị ngồi sâu chuỗi lại sự việc thím thắm líu hết cả lưỡi nói như sắp khóc ôi giời ơi ôi giời ơi c h ế thầy bói thấy thế chỉ hỏi qua năm sinh của bà cụ cẩm ngày mất giờ mất sau khi ngồi nghe thím thắm nói một hồi ngày tạ thế giờ giấc của bà cụ cẩm thầy đưa tay lên bấm bấm đoạn cao mày mà lục tục đứng dậy đi vào đằng sau lôi ra một quyển sách đầy chữ nho cũ kỹ ố vàng lật d ở sang từng trang bỗng nhiên thầy t h ẳ n g thốt kêu lên ôi giời ơi thế chết mẹ rồi thế t r ả trùng thì là cái gì thế này mà còn để đến tận ngày hôm nay đấy à hả trùng tang lời của thầy vừa phun ra làm cho thím thắm nghe như là tê cả người cảm giác ớn lạnh chạy dọc s n g lưng cái tai họa mà nhân gian vẫn đồn thổi khủng khiếp nó như là nỗi ám ảnh kinh hoàng cho mỗi một dòng họ phạm phải đều trở nên cái cảnh tán g ra bại sản người chết như ngả dạ ấy mà nay cớ làm sao nó lại ụp xuống đầu gia đình nhà thím thím thắm nước mắt ngắn nước mắt dài thầy ơi con trăm ngàn lạy thầy rồi thầy xem thế nào thầy rằng tay cứu gia đình nhà cháu với thầy trầm ngâm vớ lấy đồng đài ở trong miệng lẩm nhẩm một hồi sau đó g i e o lên đĩa quẻ vừa g i e o thầy choáng váng hú lên một cái ôi sài ơi thế tao chả hiểu nhà mày xem ở đâu sao k h ô n g niệm cụ vào cái mười một giờ ba mươi thế xứ sát giờ quan tuần trước có ba mươi phút là đến mười hai giờ là quỷ sứ nó đi lại mà nhập quan cái giờ này là cớ ra làm sao đấy cái quẻ này này không phải là trùng t ă n g liên t ă n g đâu mà là trùng hăng đ i là trùng hăng có hiểu hay không à dạy bị thầy nói như mắng tát nước vào mặt t h i ê m thắm cũng chỉ biết ngồi ấp ả ấp ống dạ dạ thế thế trùng hăng là làm sao ạ cô bà thầy b â y giờ mới thu cái đĩa đôi mắt lườm lườm có nhiều loại trùng lắm nếu như mà trùng t ă n g liên táng người ta cho là đáng thì sai lầm đấy trùng t ă n g liên táng cũng có thể là do vong quẩy nó dẫn quỷ sứ lên bắt người phải theo theo quý theo tháng theo năm không phụ thuộc vào tuổi tác cứ mà đến hạn là chúng nó bắt nhưng mà còn trùng hăng thì không cứ phạm hợp tuổi là bắt Bất kể nghe đến đây thì thiến thắm choáng váng thầm nghĩ mẹ mình lại trùng tuổi với chồng mình sau đó ông tần lại hợp tuổi với thằng kiên m à t h ằ n g kin ê l ạ i h ợ p t u ổ i luôn v ớ i b á c t h ô n g n g h ĩ l ê n đ â y thim tham n h ư t r ồ m lên. Cô ơ i thằng ế t h c h á u thằng c h á u nhà anh quá chào luôn về mất. Do, do h ợ p t u ổ i v ớ i ông nhà c h á u t h ế t h ế m à nó l ạ i h ợ p t u ổ i v ớ i b ố n ó nô thí t h ì có l à m sao k hông c ô Bà thầy nghe vậy vội v à n g zel k ẻ tip. ế Lần này t h ì m ặ t bà đ a n h lại. b ạ c h r ồ i v ừ a c h ậ p tôi. <cười> Lạ. Là... là bắt rồi đây này ôi rồi ôi ngài ngài cười khanh khách đây này đến bây giờ thì t h i ế m thám thấy trên mặt của thầy cũng đã tái dại cả đi đúng rồi ngài đang cười khanh khách k ì a kìa cô cô ơi cô ơi thế thế bắt bắt gì bắt bắt ai cô cô cô nói rõ cho nhà cháu v ớ i bà thầy bấy giờ mới lắp bắp đây đây này mày ơi thân tí thìn là là con thìn nó bẻ nó cầm con tí đi rồi đây này đây nó vừa cưỡi mày nó vừa cưỡi khanh khách kia kìa thân thân tí thìn thân thân tí thìn con thìn con tí lão tần tuổi thân thế thằng kiên là con thìn thế thế ôi rồi ôi cô ơi là cô ơi đến đây thêm thắm hoảng hốt nghĩ ra thằng kiên với ông thung hai bố con hợp tuổi chả nhẽ nó đưa quỷ sứ lên bắt bố nó đi thật lồm cồm đứng dậy toan bỏ về thì bà thầy quay lại này đi đ â u đấy ngồi ngay xuống đây thêm thắm giật mình l u ố n cuống đưa tay gãi gãi đầu dạ chứ cháu cháu quay về báo tin nghe đến đây thì bà thầy nhếch mép cười báo cái gì mà báo nhìn đi mấy giờ về có kịp không nó bắt xong mẹ rồi về thì làm được cái gì ngồi xuống đây nói hết tuổi tác con cháu trong nhà ra cô xem cho mà còn tránh lúc bấy giờ ở bên nhà của ông thung hàng xóm đang tất bật nấu cơm dọn dẹp thì nghe tiếng chi hô thất thanh của bà hiền Ôi ơi, ai điện giật làng bà nước chồng không? Chồng con có cứu cháu cháu ơi. bị mấy người nghe tiếng chi hô ở gần bên thậm chí trèo rào mà nhảy qua t h ế bà hiền lồm cồm bò ngoài hiên người ta s ọ c vào trong nhà t h ế ông thung nằm sóng xoài giữa nhà tay chân vẫn còn giật đành đạch ở bắp chân dính phải một đoạn dây điện hốt hoảng một người chạy vào túm lấy ông thung toan lôi ra thì người nọ cũng nằm cứng đò dẫy đành đạch sôi cả bọt mép một người trẻ tuổi thấy vậy vội quát lên、l、lấy cái que hất cái d â y điện ra、Đ、đừng qua chạm vào không là chết chùm mẹ với nhau bây giờ nói xong nhanh mắt người kia vớ lấy cái chổi đang vứt t r ồ n g trơ ngoài hiên xông vào lấy cái cán chổi khều cái d â y điện ra khỏi người ông thung bấy giờ cả đám mới x ú g lại kiểm tra may quá cả hai còn sống riêng ông thung thì bắp chân bị bỏng nặng do điện giật người ta vội vàng hò nhau đưa cả hai ra trạm y tế bà hiền b â y giờ mới kịp hoàn hồn lại khóc lóc mà chạy theo ở bên kia bà thầy vẫn đang phán cho thím t h ấ m đấy nhà này phải chuẩn bị đây này chín giờ tối ngày này tháng này là quỷ sử nó lại dẫn vong về bắt đấy quẻ báo đây này cô về tìm hỏi người tuổi hợi bảo nó sang đây ngay con t h ì nó lại chuẩn bị bắt con hợi đây này đấy có thấy nó, nó bay đây không cái đuôi chữ k ì a kìa nghe vậy thiếm thắm bối rối cũng không biết phải làm sao bà thầy lại tiếp không chỉ là con cháu trong nhà đâu n h á đấy cứ cận huyết năm đời trở lại mang cái dòng họ này hợp tuổi thì cứ mà g i cái thần hôn ở bên kia ông thung được người ta khiêng đi đưa ra trạm xá chân bị bỏng nặng vẫn còn hôn mê bất tỉnh người hàng xóm bị nhẹ hơn sau khi được y tá khám qua c ấ p thuốc uống sau một hồi tỉnh táo lại chạy lon ton liên tục đi kẻ công rằng là tôi ấy tôi lao vào cứu người ra sao tôi dũng cảm như thế nào đến điện còn đéo giật được chết được tôi nên nay ở bên cạnh bà hiền nước mắt ngắn nước mắt dài mà khóc lóc sao khổ số tôi đâu khổ thế này sao số tôi đâu khổ thế này g i ờ ơi là g i ờ con chết mổ còn chưa s a n h cỏ bây giờ chồng lại nằm đây ôi ông t h ô n g ơi là ông t h ô n g ơi ông có mảnh hệ gì thì em phải s ố n g ra làm sao ông t h ô n g ơi ôi mẹ ơi mẹ phù hộ cho con cháu kiên ơi về mà cứu lấy bố、có、mày đi kiên ơi sau khi được mấy người hàng xóm an ủi động viên bà hiền cũng nguôi ngoai cùng lúc hai thằng con nhà t h i ê m thắm nghe ai bảo bác nó bị điện giật chúng nó cũng hấp tấp chạy vào vừa đến nơi thấy bác gái đang m é o m á u thì vội vàng lên tiếng ôi thôi bác, bác ơi bác ơi bác còn có làm sao không bác chúng chúng con nghe tin báo là là phải cấp tốc chạy vào đây ngay đấy bà hiền gạt nước mắt nghẹn ngào bác trai mày bị bỏng chân thôi n h ư n g mà bây g i ờ xong mê bà hãy ông oải oải cũng chết tao làm ngồi xuống cái ghế ở xó nhà ở trên giường ông thung vẫn nằm cứng đờ đờ hai mắt nhắm nghiền mồ hôi nhễ nhại chảy đầy đầu cứ như thể là ông vừa trải qua cơn ác mộng sau một hồi chợt nhớ ra điều gì bà hiền vội nói thôi thôi chết thế cũng tối rồi hai thằng chúng mày về nhà ngay còn t r o n g nhà cho mẹ mày tiện đi ngang qua nhà k h ó a cho bác cái cổng một lát nữa bác v ề bác qua l ấ y chìa khóa sau thấy bác gái nói vậy mà ông thung thì cũng không đáng lo ngại cho nên hai anh em chúng nó quay đầu rời đi khi hai thằng trèo lên cái xe đạp cọc cạch chạy về nhà đến cổng nhà ông thung bỗng nhiên thằng cầm lái kêu lên tiến tiến tiến tiến mẹ n ó i chứ sao sao cổng nhà bác thung lố nhố mẹ toàn trâu mới ngựa thế kia nhỉ đâu đâu anh ngồi đằng sau đang huýt xá o vang thấy anh, anh vỗ đùi mình thằng tiến nghển cái cổ lên em em có thấy cái mả mẹ gì đâu thế anh bị quán gà g đã bảo rồi đi nhìn trộm con t r ă n g nó tám ít thôi bị nói đều thằng đang gắt lên ồ thế n à y mù à kỳ kỳ á vừa tranh cãi thoáng đã đến cổng nhà ông thung thằng đang tự nhiên cảm thấy ớn lạnh t i ế n t i ế n tiến xuống xuống mày mày đi vào nhà mày bật bật cái điện lên cho cho bác ấy rồi khép cửa nhanh còn về sao sao tao cứ thấy l ạ n h lạnh ấy gớm đéo mẹ chắc lại đến giờ hẹn với con trang ra đê hú hí chứ gì thằng tiến nghe vậy đã xoáy thêm vài câu sau đó nó tụt xuống lững thững đi vào nhà ở trong nhà của ông thung bây giờ t ú i đen như mực cộng thêm cây cối trước sau vườn ô m tùm làm cho thằng cu tiến cũng thấy lạnh lạnh g i nó giòn nhanh chóng chạy vào nhà trên lên đến cửa cố căng mắt lần mò cái công tắc để bật cái bóng điện ngoài hè lên cho nó sáng đang loay hoay sờ s o ạ n thì bỗng nhiên vụt một cái một bóng người lưng còng lướt qua trước mắt của thằng tiến làm thằng tiến giật mình ú ớ à, à, ai đây ai ai ở trong nhà bác cháu đây không gian im ắng chỉ có tiếng đồng hồ treo tường vẫn chậm rãi tí ta tí tách n g h e gọi mấy câu vẫn không có ai đả động gì thằng tiến cuống cuồng dựa sát người vào mép tường thò tay lần mò cái công tắc bỗng nhiên tay của nó chạm phải cái thứ gì lông lá nghĩ là cái chổi lông gà bác nó hay dùng để lau chùi bàn ghế treo ở sát tường thằng tiến lần mò miệng lẩm bẩm quá i nhề chổi đéo gì mà mềm mềm lạnh lạnh sờ kiểu gì trông nó cũng giống như là cái mặt con ngựa cái b ầ m ngựa nhỉ chẳng nhẽ ông này ông mua đầu trâu đầu ngựa về treo làm cảnh n h ỉ bất giác ở trên ban thờ bỗng nhiên vang lên một chuỗi lục cục như là có con mèo con chó nó đang chạy ở trên đấy thằng tiến giật mình rụt tay về không ngờ nó chạm đúng cái công tắc tạch một cái cái bóng vàng ở ngoài hè sáng lên h á t vào trong nhà thì đúng lúc thằng tiến rú lên ôi ôi rồi ôi anh anh anh anh đạt ơi có có mà đập vào mắt nó cái thứ lông lá nó vừa sờ phải chẳng phải là chổi lông gà mà là nguyên si một cái đầu ngựa hai con mắt hung tàn mũi thở phì phì ra khói răng nanh mọc d à i quái gì ánh điện h á t vào cái đầu hung tàn ác sát kia nó hí lên một tiếng rồi rụt cổ chui tọt vào trong bờ tường biến mất t â m thằng tiến b â y giờ thì ba hồn b ả y vía đã chạy lên mây nó co chân phóng thẳng ra cổng thấy thằng em mặt mũi xanh lè lè thằng đang hỏi ngay sao mày cứ như ma đuổi thế không nói năng gì thằng tiến cài vội cái cánh cổng leo lên xe g ụ c thằng đang nhanh về nhà gấp còn đang hơ ngẩn không hiểu làm sao mà thằng em mình nó r ụ c thế thằng đang cũng chẳng quan tâm gì nữa dù sao cũng nhanh chóng về còn đi mà hẹn hò chêm i chuột với con trang vú to ấy thế l à nó co chân đạp xe lao vút về nhà về đến nhà thằng đang quăng xe ra sân đi tắm còn thằng tiến chạy tuột vào leo lên giường mà nằm chùm c h â n run rẩy ở bên kia sau khi nghe bà thầy bói dặn dò thím thắm hoang mang phóng xe một mạch đi qua nhà của ông thung thím phải nói ngay cho vợ chồng ông biết để còn mà tránh chư họa nó ập xuống đầu đến nơi lúc đi ngang qua thấy điện ngoài hiên sáng mà gọi mãi chẳng có ai giả nhời toan đạp xe quay về thì có người đi soi cua soi ếch ngang qua bảo thế đi tìm ông thung à lên t r ạ m xá rồi vừa bị điện giật người ta cho lên đấy rồi thêm thắm nghe đến đây thì tim đập phành phạch như muốn văng ra khỏi lồng ngực không kịp cảm ơn người nọ lập tức quay xe phóng v ộ t đi bỏ lại lão soi cua cứ b ẩ n thần miệng lẩm bập quái nhỉ sao cái nhà này nhiều hạn thế mẹ chết liên tục rồi bất chợt lão lạnh cả người khi nhớ đến cách đây vài tuần lúc đi soi cua về ngang qua mộ bà cụ c ầ m lúc ấy độ một giờ đêm trên trời mây đen k ề n kịt không trăng không sao gió hiu hiu thổi đang đi bỗng lão giật mình giáo giác nhìn quanh có tiếng động trầm trầm đục đục loảng x ò a loảng xoảng l e n keng vang lên từ khu đồng mả biết chuyện chẳng lành lão co g i ò chạy một mạch về nhà sau khi c h ấ n tĩnh lại lão nằm suy nghĩ về lời ông cố thân sinh ngày xưa có kể hễ mà mồ m à nhà ai dính trùng kể từ khi t r ô n thì vẫn cứ bình thường nhưng mà đến khi phát trùng thì không chỉ ở ban thờ nhà có tiếng lạch cạch của quỷ sai áp vong về lùng đồ ăn mà ở bên ngoài mộ cũng có một khi tiếng loảng xoảng ở dưới mồ vang lên thì chính thức là trùng đã thành và có thể áp vong tra khẩu theo về bắt người lão hốt lắm giữa một đống đồng mả chen chúc lẫn nhau chẳng biết mồ mả nhà ai phát trùng mà tạo ra âm thanh dị đoan như vậy cho đến ngày hôm nay lão mới hiểu ra chính là nhà bà cụ cẩm liên tiếp chịu tang nghĩ đến đây lão run run rầy rầy quay đầu chạy thẳng về nhà đến cái giờ này thì không có cua cái mẹ gì hết ở nhà t h ê m thắm thằng đang về nhà lao ra giếng cởi bỏ bộ quần áo cúi người múc từng gầu nước giếng mắt lạnh dội lên mà tắm bất chợt nó dừng lại lắng tai nghe miệng lẩm bẩm quá nhỉ nhà này có nàng làng này có nhà nào nuôi ngựa hay sao mà cứ tôi đến là ngựa hí trâu xì nghe lúc gần lúc xa đều nhỉ đứng chán chê thằng đang toan mò thò tay múc thêm gầu nước nữa dội lên thì ngoài cổng nó nghe có tiếng l e n ca leng keng giống như là tiếng mõ sắt đảo mắt ra chẳng thấy gì cả chỉ là bóng tối đen đặc cho đến khi tiếng l e n keng nọ đã vào đến sân nương theo ánh điện từ trong nhà hắt ra thằng đang nheo mắt để nhìn cho kỹ nó thấy nguyên cả một đàn quỷ sứ mặt ngựa mặt lợn hai mắt trợn trừng trừng đang áp giải bà cụ cẩm và bố nó cùng với anh kiên n h à bác thung đứng lù lù ở ngoài sân tự bao s i đúng lúc này ở trong nhà thằng tiến đang nằm t r ù m chăn nghe tiếng xì xục của châu bò ngoài sân nghĩ là châu bò nhà ai lồng lên đi vào lạc vào nhà mà phá nó tụt xuống giường đi ra ngoài thì đập vào mắt nó thấy giữa sân là một làn khói đen đang q u ẩ n q u ẩ n tụ lại ở đấy ẩn hiện là những đôi mắt trắng rã là thấp thoáng những cặp chừng sừng trâu sừng bò còn đang á khẩu ngây ra như phỗng cho đến khi tiếng của thằng anh trai nó vang lên tiến ơi nó bắt anh rồi tiến ơi tiến ơi tiến thằng tiến sực tỉnh chỉ thấy làn khói đen từ từ rút ra ngoài ngõ rồi tan biến ở ngoài giếng thằng đang đang nằm sóng xoài thất khiếu bật máu hai mắt trợn trừng chết ngay tại chỗ mặt mũi thằng tiến xây sầm lui lại mấy bước ngã lăn ra hè mà ngất lịnh tại chỗ ở ngoài trạm xá b â y giờ thím thắm với bà hiền đang ngồi nói chuyện sắc mặt của ai cũng hiện lên sự lo âu cho đến khi ông thung đã tỉnh thấy chồng tỉnh bà hiền chạy sổ lại Ôi d ồ i ờ i ơi ông ơi thế làm sao làm sao thế làm ăn kiểu gì mà điện đ ó n g nó giật cho tí nữa chết cứng thế này t h ế mình vẫn còn sống ông thung cố ngồi dậy miệng méo xẹo vì đau đớn ông t h e o thào tôi tôi đang tìm cái mùi chuột chết lóng ngóng như thế nào mà vướng vào cái dây điện lối với cái bóng ở trong nhà nó đứt rơi xuống tôi tiện chân đá gọn nó ra mà lạ lắm như là có người cầm lấy chân nó của tôi ấy, dí vào cái dây điện ý nghe đến đây thì bà hiền với thiêm thắm đưa mắt nhìn nhau bà hiền do dự một hồi thế ông này thím thắm thím vừa đi xem bói về đấy cô phán là nhà mình trung tang đấy tôi tính là có khi nhờ cô ỉ m lại mồ mả nhà mình ông ạ nghe đến chuyện mê tín dị đoan ông thung lại sôi tiết những gì ông thấy hồi tối bỗng nhiên ông quên sạch ông trợn mắt lên mà quát tháo vữ v ả vữ vận ma cỏ bói toán thím này tôi cấm là tôi cấm tiệt đấy t h i ế m đừng có mà rủ dê bà nhà tôi đi xem xét rồi về đâm ra lo nghĩ vớ vẩn xem bói ra m ạ quét nhà ra giác bô tiên sử bị chồng quát bà hiền câm họng cũng bó tay với lão chồng mình chẳng biết phải làm sao chứ mà tự ý giấu ông đi mời thầy về q u ậ t mù quật mà mẹ ông rồi em trai rồi con trai ông lên mà yểm bùa c h ấ n trùng ông mà biết có khi ông treo mẹ ngược cả lên có khi vợ chồng anh em trong nhà rồi lại xô sát t ấy vậy t h i ê n thắm cũng không chịu nổi sắn tay áo bổ thẳng c h ỉ vào mặt ông thung mà rít lên này em nói cho bác nhá bác không l o cho t í n h mạng của bác nhưng mà em ấy, em phải l o cho các con em r ồ i còn bao nhiêu người trong cái họ nhà này chứ nếu mà bác cứ cố chấp như thế thì đợi đến khi chết sạch chết dạo bác mà t r ắ n g mắt ra b ị em dâu m ắ n g c h ỉ x a xả vào mặt ông thung cũng l ồ n g lộn đưa tay đập vào giường mà quát à À, à, thím à, mày giỏi mày cút ngay cho tao cái nhà này không chứa cái thứ mê tín dị đoan tuyên truyền v ỡ vẩn nhá mày mày cút mẹ mày đi biết cố chấp không giải quyết được gì chỉ tổ để cho người ngoài người ta cười vào mặt thím thắm bực mình không nói gì hậm hực bỏ về bà hiền cũng vội vã chạy theo thím ơi thím thím ơi thôi tôi xin lỗi thôi thì mình mình tìm cách từ từ lựa nói với lão ấy thím khẽ gật đầu t h i ê m thắm xuống sân vớ i cái xe đạp đi thẳng về nhà bà hiền cứ đứng đó tần ngẩn ở trên hè của t r ạ m y tế dõi theo cái bóng của t h i ê m thắm dần dần mất hút t h i ê m thắm trên đường làng về nhà mà trong lòng cớ làm sao nóng như lửa đốt ruột gan cồn cào bà dạo chân đạp nhanh hơn về đến nhà thấy cổng mở toang hoang dòng vội cái xe vào trong sân thì giật mình thấy thằng cù tiến nằm ngất ở dưới đất hốt hoảng bà chi hô làng xóm s a n g đỡ có mấy người chạy sang phụ nhau đưa lên trên giường chết hay là trái gió dở dời nó trúng gió thôi nhành nhành nhành nhành lấy cái khăn mặt ngâm nước nóng lau mặt lau mũi cho nó xem nào một bà già cũng vội lật đật chạy ra bờ giếng trong cái cảnh tranh sáng tranh tối của cái bóng đèn ngoài hiên bà nọ thấy thằng đang nằm ở ngoài giếng thì bảo rồi ôi thế mày không tắm nhanh lên mày còn vào nhà xem y â m mày nó làm sao kia kìa nằm đấy mà vầy nước nữa nói xong bà nọ tiện tay vớ lấy cái khăn mặt toan quay vào thì chẳng thấy thằng đang ỉ ôi gì bà h y vừa đi lại gần vừa gọi mấy câu thằng đang vẫn nằm im tò mò bà này đưa tay lay lay vai của thằng đang ấy bà giật mình thẳng thốt cả người thằng đang lạnh mắt Hứng đơ đơ bà nọ giấu lên ôi, ôi giời ơi thằng thằng đang vừa kêu bà ấy vừa chạy vào trong nhà mặt mũi hoang mang mấy người thấy vậy liền x n g lại hỏi đầu đôi sau khi nghe bà lão chỉ đẹp vài ba người đi ra xem thực hư bỗng một người chạm vào thằng đang mà kêu lên ôi thôi chết rồi thôi chết rồi thím thắm ơi thằng, thằng đang thằng đang tắm bị cảm chết mẹ ngoài giếng rồi thím thắm ơi nghe thấy tin d ữ con chết thím thắm gào lên thảm thiết cũng vật ra ngất lịm nhanh chóng mọi người hò nhau đưa cả nhà này vào trong nhà thím thắm tối nay kẻ ra người vào tấp nập c h ặ t cứng ở bên kia bà hiền cũng được người làng chạy ra báo cũng t h ẳ n g thốt ôi rồi ôi cháu ơi là cháu <cười> vừa nãy còn ra đây với bác sao lại ra đông đỗi này à cháu ơi là cháu đ â y ông thung ơi là ông thung ơi ông thấy chưa ông thung ơi ông t h ô n g biết chuyện cũng hốt lắm thế nhưng trong đầu của ông không có khái niệm mê tín những cái chết của em trai của con trai cho đến bây giờ đến cái chết bất đắc kỳ tử của thằng cháu đang đối với ông cũng chỉ coi như là sự trùng hợp chả có gì mà phải suy nghĩ dù gì ông cũng từng là bộ đội xuất ngũ ông đã từng kinh qua mưa bom bão đạn vào sống ra chết thì làm sao ông có thể tin vào những cái thứ gọi là tâm linh đám tang của thằng đang được diễn ra trong sự bàng hoàng của bà con chòm xóm khi mà bà cụ cầm liên tiếp nối đuôi nhau về chân trời sau đám tang của con trai thím thắm gần như suy sụp cứ thơ thơ t h ầ n thẩn lẩm bẩm gọi tên con đ a n g ơi đ a n g ơi về với mẹ con ơi Đăng ơi về đây, rồi mẹ đi đăng con Trang cho mày, đăng ơi ơi. rồi hỏi về mày, mẹ cho người ta thấy vậy thì cũng xót xa lắm tội nghiệp cho cái phận đàn bà mất chồng chưa được bao lâu nay lại mất con nỗi đau chồng chất nỗi đau kể từ ngày t h i ê m thắm không còn tỉnh táo để lo toan công việc mọi gánh nặng trong cái họ ấy đổ lên vai của bà hiền cũng may vẫn còn có một người chung cái suy nghĩ của ấy với bà chính là chú bé chú bé trong đám tang của thằng cháu đang cũng có bàn qua việc này chú nói anh không tin đ ư ợ c cái anh ấy chứ bao nhiêu mạng người đâu có thể mang ra mà đùa chị cứ thu xếp mời thầy về làm bùa c h ấ n mộ mọi thứ em chịu trách nhiệm cho ấy thế là sau khi được sự ủng hộ của chú bé qua tuần đầu của thằng cu đan bà hiền lặn lội sang bên nhà bà thầy bói bà dạng hẹn ngày mai phải đi c h ấ n mộ thế nên sai thím hiền về chuẩn bị đồ lễ mang ra tạ ở ngoài mộ sáng m ấy bà hiền giấu ông thung lén lén lút lút đi chợ mua đồ ngựa giấy vàng mã mang luôn ra mộ của bà cụ cầm được một hồi chú bé cũng từ thành phố về qua đón luôn cô dạng thẳng ra chỗ mộ của bà cụ cặp bàn lễ hương nến được bày ra cô dạng bắt đầu đảnh lễ nhang vừa châm lên cô dạng đang chắp tay xì s ụ p khấn vái miệng lẩm bẩm thì tự nhiên lăn đùng ra hai mắt của cô dạng trợn trắng như là lợn luộc ú ớ một hồi hết khóc rồi lại cười lẽ à <cười> thế này mới làm lễ à thế chứ đợi tao bắt hết con cháu trung bay xuống chăn ngựa hầu tao rồi làm lễ bột t h ể cái nhà này n h a nhá cả chú bé lẫn bà hiền thất kinh đưa mắt nhìn nhau không nói n ê n lời một hồi chú bé c h ấ n tĩnh hình, hình như là là thầy bị vòng ốp rồi bác ơi bác hỏi xem là là, là nó muốn gì bà hiền cứng đờ đờ h ồ n v i l ê n m â y mặt m ũ i x a n h l è lai. Zon r e n tin ế đến ngồi bên c ạ n h g g o z n g m i ệ n g m é o m á u Dạ. c o n lạy ngài c h ú n g con người t r ầ n m ắ t thị t không biết, có gì mong ngài c h ỉ đ ư ờ n g d ẫ n l ố i cho c h ú n g con, để con liu ệ m à h ầ u ngài. c ú i s i n ngài ta h cho. Cô g o z n g t r o n g t ư thế uyển chuyển n g ó n tay c o n g c o n g n g u y ễ t d à i m à h é m i ệ n g t h ế vong c h ế t Phạm vào chú nguội nguội bé nghe vậy thì cũng thẳng thốt dạ thưa ngài ấy chúng con không biết thì thôi mong ngài mở cửa mà tha cho nhà chúng con rồi rồi như thế nào chúng con tạ lễ bà hiền cũng gật đầu phụ họa ở bên kia cô dạng vẫn cứ gật gù to gan ai bảo là tao không báo tao báo mộng rồi đấy thế mà còn làm ngơ dạ dạ thế thế cả chú bé lẫn bà hiền ngơ ngác không hiểu vong đang nói nó là ai trong nhà bà hiền rụt rè thế thế thế, thế ngại báo cho cho ai hả cô dạng bỗng nhiên cười khanh khách đưa tay bới tóc chỉ ra về phía đằng xa <cười> thì nó ở đây chúng mày có thấy không cả hai người đ ả o mắt theo hướng tay của vong chỉ thì thấy ruộng ngô xanh rì trải dài mênh mông còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì bà hiền sợ hãi bịt t a y che miệng cùng lúc ấy ở đằng sau bãi ngô có một người đang khập khà khập khiễng đi qua bên này cho đến khi cái bóng nọ khấp kha khấp khảnh băng qua cánh đồng ngô mà đi đến chú bé cũng kêu lên ôi rồi bác thung sao sao sao bác lại lại ra đây à bác thung ơi cả hai người còn đang bối rối không biết làm sao ngộ những ông thung ông đến đây thấy cảnh này thì không ai dám tưởng tượng nổi hậu quả sẽ ra làm sao còn đang bần thần thì vong nhập ở trong người cô dạng lại rít lên là tao bảo quỷ sử nhập tâm k h i ế n nó ra đây đấy hôm nay ở đây nhá thế bốn mặt một nhời nhá chúng mày mà còn chối nữa thì chúng mày cứ chết cái tao đấy nghe chưa nói xong cô dạng lại cười lên khanh khách tiếng cười như con mèo hen sau một hồi ông thung cũng đi đến chỗ bày lễ bên cạnh mộ bà cụ cẩm sắc mặt của ông thung hằm hằm xông vào ông không nói không rằng mà d ơ chân đạp tung hết đồ lễ miệng liên tục chửi bới Ồ, cứ còn mẹ chúng mày chúng mày này thì cúng này này thì bái này tiếng bát đũa đ ổ lễ đổ rào rào chứng kiến cảnh ấy chú bé vội vàng chạy đến kéo ông thung ra ôi rồi anh ơi anh có biết là anh đang làm gì không v ò n g đang lên đang tố tội anh kia kìa ông thung mặt đỏ tía tai hất chú bé sang một bên toan mà xông đến vạ cho con mụ vợ mấy cái cho nó chửa cái thói nói không lọt tai thì bỗng nhiên cô dạng cô lại cười ha hả b â y giờ côi quắc mắt đấy nó đấy bảo nó đành lẽ nó lại còn h ấ t thế thế thì mày mày nhá cái loại mày rồi mày chết c h ắ c ông thung quay sang cô dạng cũng chỉ thẳng vào mặt mà chửi mày lừa đảo mà có cái gì mày giả thần giả thánh mày lừa ông à vòng ốp ở trong người cô dạng như là bị người phàm chửi rủa thì cũng trợn mắt há mồm run lên b ẩ n bật nghiến răng nghiến lợi à mày mày lại còn dám mày lại còn dám chửi cả tao à Rồi, đã k mày chờ, mày chờ h ông thung nghe vậy không chịu nổi máu dồn lên não ông xông vào túm tóc vả cho cái con mụ thầy bà lừa đảo này một trận một người một ma ấy thế là túm tóc vả nhau tới tấp vào mặt của đối phương rồi cào cấu cắn xé bà hiền với chú bé nhìn cảnh ấy mà không biết phải làm sao bà hiền chỉ liên tục d ậ m chân góc khóc lóc van xin ông thung dừng tay vong nọ không biết là do mượn s á c hay là đàn bà cho nên là yếu thế bị ông thung đánh cho lăn lông lốc ôm đầu la oai oái chạy ra đằng xa một đoạn đứng ở bên cạnh khu mộ đưa tay chống nảnh thở phì phì hướng ánh mắt cay độc về đám người nhà ông thung hống hách ờ ờ mày mày chạy phải không mày chạy phải không con con, con con đêm kia tao không cúng lễ đấy mày có giỏi mày bắt tao đi này mày bắt mày ông mày đi vong kia nghe xong thì cười khanh khách chỉ tay vào mặt ông thung này n h a cái loại mày không phải thách mày cứ chờ đấy mày cứ chờ đấy nói dứt lời thì tự nhiên lăn oạch ra trả lại xác cho cô dạng cô dạng bấy giờ người mềm như là sợi bốn sóng sỏi ra đất chú bé với bà hiền vội vàng chạy lại đỡ rồi dìu cô về ông t h ù n g cũng v ầ n g vẳng bỏ về chả nói thêm câu gì sau khi nghỉ ngơi tỉnh táo cô dặn t h ề o thào chết thật trông nhà n à y hóa h ô n g mất rồi phải diệt ngay diệt ngay không là đại họa đấy nói xong là đưa cho chú bé bốn cái ô n g nứa được bịt kín ở bên trong không biết là có cái gì cứ lóc lắc lên thì lọc cả lọc cọc dặn dò là phải ỉ m ngay trong ngày hôm nay xuống ngay đầu mộ cô còn dặn là phải đào xuống tận nắp ván thiên đặt lên ấy xong lấp đất lại không làm nhanh để trùng nặng chết nhiều người mà nay mai cải táng xương cốt trùng nó còn ăn cho mọt cả xương nhận bùa chú bé lập tức đi tìm người ỉ m giúp mình đào đất để chấn trùng bà hiền cũng tất tử chạy về xoa dịu nói chuyện với chồng khi về đến đầu làng bà thấy người dân s ú n g đen s ú n g đỏ vây lại xem cái gì tò mò bà hiền cũng tiến lại xem thấy vậy một người vội vàng túm tay của bà hiền chỉ vào bên trong chỗ đám người ôi, dồi ôi cô hiền đây rồi b á t thùng b á t bắt thùng bác ấy chết rồi đang nằm kia kìa bà hiền choáng váng không dám tin vào t a y của mình người kia lại nói vừa nãy b á c thung bác đi ra đồng về đi đến đây thì chả biết cái công nông đầu ngang đang chở gạch từ dưới bãi lên đi ngang qua b á c thung chả hiểu làm sao mà tự nhiên mất lái l ó lật ngửa cả ra cả cái xe gạch to tổ bố l ó lật úp lên người ấy thế mà lái xe chẳng mảy may xây sát gì người ta còn đang bốc gạch ra tìm xác kì kỵ ạ nghe đến đoạn gạch đổ ụp lên người chồng mình bà hiền ngã lăn ra không biết trời trăng gì nữa cô sốc lớn như thế thì làm sao mà bà chịu nổi có vài người lại đưa bà vào trạm y tế đám còn lại thì đang x ú g vào bốc gạch đến khi gạch bốc được ra hết chỉ thấy nửa thân người dưới từ hông của ông thung thò ra dập nát máu me đầm đìa còn từ bụng đến đầu thì bị thùng xe đè còn chưa nhấc ra nổi một cái chết đau đớn cho con người không tin vào thần thánh sau cái chết của ông thung thì từ bấy trở đi nhà bà cụ cẩm hay là dòng họ không còn hiện tượng lạ nữa hay là cũng không còn hiện tượng chết liên tiếp ấy cũng là vì chú bé yểm bùa c h ấ n trùng kịp thời chứ bằng không theo như cô dạng thì chỉ độ đến tối một vài ngày nữa trùng nó về nó bắt tiếp mà người tiếp theo thì còn ai ngoài chú bé nhà này cái chết liên tục xảy ra của gia đình mà sau này mỗi khi làng xóm nhắc đến đều choáng váng mỗi khi nhớ lại cảnh này người này nằm xuống chưa được bao lâu người nọ cũng nối gót đi theo mà ai cũng dùng mình thời gian thấm thoát trôi qua cái ngôi làng ấy lại trở lại yên bình cho đến một hôm ở đầu làng một nhà nọ lại có tiếng khóc ỉ ôi ôi trời ơi ông ơi là ông ơi sao lại thế này hả ông ơi bố ông mất vừa mới bốn mươi chín ngày mà bây giờ ông lại nằm ra đấy rồi cái nhà này ai gồng ai gánh hả ông ơi người dân l à n g nghe thấy thế lại dỉ tai nhau thở dài ôi trời ơi lại trùng tang rồi k、okay. í n h thưa quý vị và các bạn chúng ta kết thúc t r ù n g t ă n g của h à c ơ Nói chung là nghe rất là đ ã c h u y ệ n c ủ a Hà Cơ nghe thì đ ã rồi à, anh cảm thấy là h à c ơ viết cái kết nó hơi vội thì sao ấy anh cảm thấy h à c ơ viết cái kết nó hơi vội t í nó hơi vội v à n g một tí t ẹ o k ể mà cái đ o ạ n c h ấ n t r ù n g nó cầu kỳ hơn tí nữa sẽ nó sẽ chất hơn、Đó. anh theo anh t h ì là như thế anh nghĩ kể ra mà cái đoạn c h ấ n trục nó cầu kỳ hơn một tí nữa Đó, khi mà chú bé chú ấy c ô n xuống thì nó thêm một vài những cái điều nó kỳ dị nó kỳ quái không? nghĩa địa tối tăm nó trâu bò thì nó lồng lộn nó hành quân ở xung quanh đ ấ rồi cô dạng cô ấy yểm phép khấn vái xì s ụ p gió bão nổi lên rồi r ô n g tố đì đùng rồi rằng thì là mà người nào nhập hay như thế nào xong rồi đưa đi chùa trèn kiểu kiểu thì thì kiểu nó, nó cảm giác là nó mãn ý hơn tất nhiên là có thể là, là tác giả hà cơ đang khai thác ở cái khía cạnh là, là về của cái gia đình đó thôi thì tức là ở cái góc nhìn đó thôi thì, thì nó cũng là cái chất rồi cái kết của ông thung thì cũng đáng thôi tại vì người ta nói rồi tất nhiên là có những người theo duy tâm có những người theo duy vật thế nhưng mà Ừ. cái cái gì nó đã xảy ra rõ ràng trước mắt rồi thì cũng phải có, có tin hay không thì cũng cái mình không mình tin thì mình theo còn mình không tin thì mình kệ cho người ta làm Đó, thì đại cái quan điểm của mình là như thế trong cuộc sống lại thế thôi ờ, cái gì mình tin thì mình theo cái gì mà mình không tin thì mình kệ thôi chứ mình cũng không không phải là mình ngăn cản người ta đúng không ạ tại vì đến bây giờ thì khoa học người ta cũng chẳng có giải thích được là cái sự việc cái tâm linh nó có tồn tại hay không ví dụ như mà ông thung mà giá như mà ông ấy ông ấy cứ cứ cứ cứ kệ để ừ thì thôi ông không tin thì kệ mẹ chúng mày ờ, để cho vợ mới để cho bà thím bãi cúng bái, bái như thế nào thì đấy là cái việc của chị em nhà chúng nó ở sự đàn bà Thì có khi là ông ấy lại không phải chịu cái, cái hậu quả đó, đó. thế còn ông ấy lại cái ông lại quá bảo thủ thật a thì tôi nói với các bạn như này cái câu chuyện này hà cơ viết nó cũng rất là chân thật ở trong cuộc sống chúng ta chúng ta đây là chúng ta nghe chuyện chúng ta nói giá như giá như giá như thế nhưng phải nói thật một điều là trong cuộc sống thực tế nó xảy ra như thế tôi chả nói đâu xa ở ở ở ở bên nhà tôi á ở bên khu nhà tôi ấy, ngày xưa cũng thế thôi cũng có ũ n g c một cái sự vụ nó cũng tương tự như vậy nó tương tự như vậy luôn nhưng mà nó không phải là trùng tang mà nó là động, màu, động mồ động mả Cái những cái năm đấy là mình nhớ là mình, mình còn học học cái việc hai đại người rồi những năm mình nhớ Mình năm nhất Năm mình nghe thứ nghe Mình mồ mả đấy đã đã đây là là là là là nhà mà ngày là là mà mà mà thứ ta kể kể trôn rộng Động động ở cái cái, cái, cái, cái, cái Ở Bởi khu nghĩa dân xưa đó các bạn. Nó là đất, nó bạn lắm chỗ rừng núi thế nên là người ta, người ta có những người người ta những người công nhân lên đây người ta ở thì những người công nhân ở dưới xuôi đó người ta thoát lên đây người ta ở thì người ta là t r ô n quy tập ra nghĩa trang tức là chính là cái đồi tham ma mà mình đã, đã, đã vẫn hay kể cho các bạn đó, đó. À, còn những cái người đấy thì họ c ũ thế nhưng mà những cái người mà dân bản xứ hoặc là những người ở đây lâu thì người ta lại có những cái khu nghĩa trang của nhà Tức là ví dụ người ta có một cái mảnh đất người ta có một cái mảnh đất thì người ta hay chôn ở đó tức là bao cứ, cứ nhà ra cái họ n h à đó có người chết là cứ ra đó hết thì người ta người ta mang chôn đó thì không biết là vì cái lý do gì mà một cái nhà có một cái nhà trong cái họ đó có người chết là mang a chôn thì không biết là chôn kiểu gì thì là bị động động âm và cái điều cái điều trước mắt xảy ra đó đó là gì là vì không biết là do là Kiểu Vẫn là trong một cái họ tôi nói ví dụ như là họ dòng họ a chẳng hạn thôi mình không p h ả xin phép mình không nói rõ là dòng họ nào n h ớ đ â u đ bạn này bảo có một bạn nào đó là bảo đây là họ của tao mày không được nói thì ok dòng họ a chẳng hạn thì trong cái dòng họ đó nó có nhiều chi nhiều chi đ ó các bạn ví dụ là、uh, a văn rồi là a、uh, gì đấy thì thì cái, cái dòng họ của chi này có người chết trôn thì nó lại đụng chạm và vẫn là trong cái mảnh đất đó nhưng mà nó lại đụng chạm và o cái phần của dòng họ chi kia chẳng hạn ví dụ thế thì ngay khi mà xong cái đám tang đó là đã có cái sự vụ là Là cãi nhau qua lại giữa hai cái nhà trong cái họ đó đó thì cái sự việc động âm đó thì mãi sau này người ta mới, mới cái nhà đó người ta cái dòng họ đó người ta mới đi xem người ta mới biết nhá nhưng mà trước mắt là cãi nhau qua lại sau đó đánh nhau các bạn thì thật ra thì nói thật với các bạn là cái việc tranh chấp đất đai Của còn nhau người sống còn đánh thế chấp của c h đất đai của người t Ai chả nên là những người Gia i t tổ tiên Thì chết một chết Thế cái cái khi oai nên mình nằm xuống Nó nằm nó phong của có Có chỗ được Sau sẽ là cãi nhau rồi dẫn đến đánh nhau đánh nhau dữ dội luôn các bạn đánh nhau tứ, tứ tán luôn rồi dẫn đến một cái sự việc đỉnh điểm của cái sự việc đấy nó là, là như thế này cái ông bị bị bị bị đ è đất tôi tôi kể cái chuyện này và các tác giả không biết là có bạn tác giả nào đang nghe không thì các bạn có thể lấy đó làm ộ t cái tư liệu nhé lấy đó làm tư liệu nhé thì cái ông mà của cái cái dòng họ mà bị t r ô n bị bị cái nhà này nó t r ô n nó nó nó nó phạm đến không biết là tranh chấp nhau cái gì đó ví dụ có thể là chia thành từng ô từng lô chẳng hạn thì ông t cứ đéo là ông đè lên đất của nhà tôi rồi ấ thì ông tức quá ông ra n g mẹ ông mang quốc cửu hai bố con ông ra ông đảo mẹ q u ố cái mẹ, c góc mộ của cái nhà mới t r ô n gây ra cái nhà vi phạm lãnh thổ gây s a n ờ nó căng đến mức như vậy tức là cái đỉnh điểm sau những cái lần cãi nhau đó, nó thì nó, nó bắt đầu nó cứ đẩy dần đẩy dần lên căng mà các bạn biết là người ta nói rồi đất lề quê thói thì nói thật lòng có khi có khi người ta cho nhau đến cả triệu đồng được các bạn đó có khi hàng xóm l ă n g d i ệ n người ta cho nhau đến cả triệu đồng được nhưng mà chỉ ăn hơn thua nhau khoảng tầm năm phân đất thôi thì sẵn sàng chém giết nhau luôn cái này là thật đúng không ạ cái này là thật hàng xóm lắng g i ề n g ở ăn ở với nhau cả đời những lúc tối lửa tắt đèn có khi cho nhau mà đến cả triệu đồng không tiếc nhưng mà chỉ một ngày nào đó họ, nhà này xây lên đất nhà này xây đất lên xây nhà lên trên đất này mà chỉ ăn vào nhau độ khoảng năm phân mười phân đất thôi có khi mà chém nhau đến sức đầu mẹ chán đây là thực tế đây là cái thực tế luôn à, thế là hai bố con nhà ông này mà mang cuốc mang thưởng ra cuốc cái góc mộ chắc là phạm vào cái phần đất nhà bên tao đó, đất của các cụ nhà bên tao thế là nhà kia thấy người làng chạy về ôi ôi bố con nó đang cuốc mộ nhà mày ra kia kìa thế là mẹ mày cũng lại hùng hổ、đó. vác dao vác tấu ra mà phân kim thế là qua qua lại lại thế nào mà mà mà đâm một phát l ò i hết cả ruột cả gan nhau ra à, một phát sọc xỉa phát nguyên si con phóng lợn các bạn nguyên cả một con phóng lợn đâm ngập luôn cả cái con phóng con phóng cái lưỡi phóng nó, của lo chắc là nó phải to phải hơn bàn tay của tôi mà đâm một phát sọc lên thì cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái càng phóng nó dài ấy, giật xuống một phát lại là nó, nó lướt phát là nguyên cả cái ổ bụng mà, mà ruột gan lòng thòng ra luôn h à c ơ e m nghe thử em nghe thử cái cốt này của anh xem liệu em có viết được không đây là cái cốt có thật luôn đó bởi vì cái hôm đó là anh còn đi vào tận nơi anh xem anh nghe cái vụ án nó k h ủ n g k h i ế p q u á a n h đi vào tận nơi xem mà là nguyên si cái bộ r u ộ t gan lòng phòng ra luôn nhưng chưa hết thế là cũng kiểu trong lúc đấy thì nó vẫn cứ l ú vẫn đang xô xát thì cái thằng kia rút được con phóng ra một cái là mẹ mày nhà bên này một thằng làm nguyên cái cuốc cá, nhưng mà cái cuốc thì nó bổ thì nó, cái cái cái c à n g cái cái đầu cán táng phát là mẹ chấn thương s ọ n ã o đó thế là công an người thì tôi h thì đánh được người thì mặt đỏ như vang đánh xong rồi thì mặt vàng như ngại ra đồn giải quyết mặc dù là trong họ đó các bạn mặc dù là trong họ đó thì mặt thì cũng vẫn phải giải quyết pháp luật là pháp luật đúng k h ô n giết ạ? g người thì cũng phải chịu tội thôi đánh người thì cũng phải chịu tội thôi cái đấy là thuộc về vấn đề pháp luật còn họ nào thì họ cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì vấn đề đ ó là mạng người đến đó tưởng xong từ đó trở đi đ ó liên tục trong cái họ nhờ đó có người chết liên tục hết cái nọ đến cái kia chết tính ra trong vòng khoảng tầm hai năm thì cái họ nhà đó phải chết chắc là phải đến bảy tám người chết già chết có trẻ chết có chết đủ các loại lý do như là cái cái cái cái sự vụ hạ cơ vệ viết ra trong cái bộ t r ù n g ta đủ các loại lý do trẻ con mẹ mình nghỉ hè vừa sáng đi bế giảng chiều về tắm sông cái chết chết đuối ba đứa liên tục ba đứa kéo nhau mẹ xuống sông chết luôn hai đứa em bé ra sông nghịch ngấp nga ngấp ngoài thằng anh biết bơi đứng ở trên nhảy xuống đ ấy nhảy xuống cứu hai em thì bị hai em nó dìm chết luôn cả ba đứa trong một họ chết anh em con chú con bác con già con gì chết ba đứa chết mà ba cái mả ở trong cái khu đất của họ đó t r ô n lên phủ đầy hoa trắng cờ phướn vẫn còn đang treo dập trời thì cái này nó không phải tùng chúng ta cái này sau này y khi mà nhà này nó, họ đi xem thầy đó thì người ta nói là bị động động phần âm Đó, ba cái đứa đấy chết còn cờ t a n còn đang dập trời thì loanh quanh thế nào cái, cái khu cái, cái, cái đường cái đường ở chỗ tôi đó các bạn cái, cái ngày đấy là nó, nó, nó, nó chán lắm、ừ. bạn nào mà ở đấy thì sẽ biết cái núi đầu cái núi đầu nó có một cái vòng cua nó có cái vòng cua mà đường, đường nó một bên là ruộng một bên là, là cái núi đầu tức là cái, cái, cái ngọn đồi mà để trôn đó các bạn thì nó có một cái vòng cua t h ằ n g con lớn của cái, cái, cái nhà ông trưởng họ luôn xay rượu tối xay rượu đi xe để biết nào đâm mẹ đầu ở chỗ đấy có một cái cột điện bây giờ bạn nào đi vào vẫn thấy luôn nó có một cái cột biến áp người ta để một cái cột biến áp ở ngay dưới cái chân của cái núi đầu thì nó nằm ở trong cái vườn đường vòng cua như này Đó các bạn t h à n h niên buổi tối chắc phê rượu phê pha quá con bé ái linh ái linh là nhà trong khu đó các bạn nó sẽ biết phê pha quá t á n thẳng vào đó mà nửa đêm nửa hôm nằm chết ở đó đến sáng hôm sau người ta mới biết cứng đờ đờ luôn t o á t cả mẹ m nứt hết cả cái sọ mở ra nhìn thấy bên trong luôn tính ra trong vòng khoảng hai năm chết bảy tám mạng liền thì sợ quá cái họ nhà này họ sợ quá họ mới đi xem họ đi xem thì xem hết thầy nọ thầy kia thì họ bảo là người ta bảo là động âm thì cái vụ đó là có lên thỉnh ông cụ trà thế n h ư n g ông cụ trà thì không làm về cái phần kiểu về mộ về huyệt lắm thì ông cụ trà giới thiệu cho một cái người bạn của ông cụ trà là sau này làm lễ dình giang lắm các bạn làm lễ dình bởi vì cả họ mà làm lễ dình giang lắm thì đến lúc nói đấy thì mình cũng lớn nên rồi mình cũng nói thật là cái lúc thanh niên thì mình cũng không có quan tâm đến những cái chuyện đó lắm hồi đấy tức là chỉ nghe người ta đồn thế thôi thì không biết là có, có có đến mức độ nào ra sao thế nhưng mà cái giai đoạn mà, mà, mà những cái vụ trọng án diễn ra thứ nhất là... là cái vụ chém người đâm l o i ruột là một là âm ỉ nhất rồi đến cái vụ là, là ba đứa trẻ con kéo nhau dắt díu chết rồi đến lượt cái anh con nhà ông trường họ tức là cái quãng thời gian nó rất là gần nhau l a động phần âm có nghĩa là thầy bảo là bắt đầu từ cái thời điểm t r ô n một cái người chết đầu tiên đó. có thể là t r ô n do cái gì đó nó động vào nó. thế nên là cái việc thứ nhất là khi mà có người chết xem ngày xem giờ chết để thực hiện những nghi lễ từ cái việc niệm nhập quan rồi hạ huyệt như thế nào ờ, có những ai t r ô n à có những ai đi theo cái đoàn đó làm cái việc đó ai ở trong đó ai không ở trong đó thì là cái việc đó là phải hết sức kỹ càng và cẩn thận các bạn thôi thì người ta nói rồi có tin hay là không các bạn nhưng có thờ có thiêng có kiêng có lành những thứ nó từ ngàn đời để lại nếu như mình ok mình không tin thì thôi đi kệ họ làm nào làm chứ mình đừng cản mình đừng cản các bạn c ạ y họ thế thì nó là cái, cái tích lũy từ ngàn đời rồi đó thì các bạn có thể là cũng nên nên quan tâm đến nó hơn một chút、đó. cái gì chứ cái việc mà cái thời điểm bắt đầu bắt đầu đặt vào trong quan đó, cái thời điểm mà niệm xong bắt đầu đặt vào trong quan đó các bạn là đúng cái đó cái đó bản thân bà nội mình khi mất là bố mình không được cái lúc mà, mà, mà đặt bà vào trong, trong, trong, trong quan là bố mình cũng không được ở đó tại vì là, là thầy bảo là bố mình nằm ở trong cái cung, cung sung là không được ở đó đó thì cái đó là cái quy định cái lúc hạ huyệt bà là bố cũng không được ở đó sau bố ra thắp hương thôi cái này là thực tế luôn bà nội mình mới mất đợt, đợt đầu năm đó, đợt trước tết thì cái đó là cái cũng rất là Là, là nên các bạn nên chăng、cũng、suy nghĩ bởi vì có những cái thứ nó diễn ra nó kỳ ảo lắm trong cuộc sống nó kỳ ảo lắm、đó. thì cái câu chuyện về phần âm nó, nó rất là phức tạp nó có nhiều thứ nó rất là phức tạp và kỳ ảo à, cũng như cái câu chuyện của hà cơ viết đó các bạn nó từ ông tần không tin rồi đến ông thung không tin thì đều phải trả những cái giá nó rất là rất là đắt đó trùng t ă n g thì bao giờ nó sẽ có là lên táng táng là trôn thì trùng t ă n g rồi thì có nghĩa là sẽ có nhiều người chết nhiều người chết thì là nhiều người trôn thì trùng t ă n g lên táng nó là cái cụm từ liên tục với nhau hello anh m ỹ n g h ệ c ẩ m tú nó còn cái cái cái cái cái trùng hăng này thì nói thật là anh cũng cũng lần đầu tiên anh được nghe đến thì có thể nó nó nó là một cái một cái khái niệm tâm linh của địa phương thì có thể là ở cái đằng khu nhà em có thì anh cũng chưa nghe bao giờ chứ còn trùng thì đúng là nó n ế c ứ theo cái chu kỳ n ó c ứ theo một cái chu kỳ cứ đến ngày đến tháng tầm tầm đó là cái nhà bị t r ù n g cái họ bị t r ù n g nó lại có người nằm xuống nó theo một cái chu kỳ thậm chí là một khi đã chết n h ữ n g khoảng người thứ hai thứ ba là người ta tính ra được còn cái t r ù n g hăng thì như hà cơ nói là nó bắt bất đắc kỳ tờ kể cả là hôm nay bắt người mai bắt tiếp、đó. thì cái đó gọi là t r ù n g hăng trong khái niệm của hà cơ bạn nào muốn biết thì liên hệ trực tiếp với hà cơ để hỏi cái này thì mình cũng không biết nhưng mà anh nghĩ là nó cũng ghê cái t r ù n g hăng n à nó cũng ghê、đó. không giải nhanh nó bắt nguyên cả một đám luôn À, thì cái giải trùng tăng này Thì rất nhiều huyền cái cũng có cái giải điều này nó là mình không, mình không bí、okay. một lần nữa anh cảm ơn tác giả hà cơ và sắp tới thì mình cũng sẽ diễn đọc một cái bộ cổ trang mà hà cơ có thử sức Viết về cái màu sắc c ổ trang của h à c ơ hai anh em cũng đã chuyện rồi à, tất cả các chuyện h à c ơ viết cứ chất lượng như thế này là anh tuôn đọc những thứ khác không quan trọng tiền anh tuôn thiếu anh tuôn có thể nợ hoặc anh tuôn có thể vay chỗ khác để trả t á c quyền cho em <cười> mà anh tin rằng có những thứ h à c ơ nó còn trả thêm lấy các bạn có những chuyện h à c ơ nó còn trả thêm lấy tiền t á c quyền anh em chơi với nhau nó có những cái thứ khác hơn ok thì à, dần dần mình sẽ chuyển tải hết Những bạn ngày chúng chuyện ngắn sau đó lại đến Làng、Tui、Nam Hạn phần 3 của Hồng Dung và sau đó lại là một vài chuyện ngắn và sẽ đến cái bộ đồ sộ của Trung Kiên, Căn、Tà. Nó không có ghê giận Nhưng mà nó cũng Trung Kiên bạn đúng không phẩm Hà cho thể ghê thì cái tác của Cơ các Có đọc của cái Của có các tới mai lại Tối lại vài biết rồi ta một Tà đất mà ma mị lắm làm Sau sau là Và là Và Ok, bộ đó đó đó sẽ sẽ sộ đồ độc dấu xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại